Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ý nghĩ táo bạo là dám cầm súng giết người Phụ nữ làm cách mạnh, theo ý cô Chỉ là công tác nội trợ, giao liên hoặc vận động Trong giới buôn thúng bán mẹt là phù hợp hơn cả Tân bảo hậu Công tác nào cũng quan trọng cả Nhưng đoàn thể sẽ tùy theo khả năng của từng người mà phân công Rồi Tân dặn dò hai em một số công việc phải làm Nhấn mạnh nhiều lần cái nguyên tắc căn bản là phải hết sức bí mật. Sáng sớm hôm sau, trời còn mờ sương, anh đã vội vã trở lại Hà Nội. Một hôm ông Lương đứng xếp lại những lọ thuốc đặt trên cái kệ dài, đóng vào vách. Tủ thuốc bắc của ông so với những ông thầy khác thì thuộc loại nghèo, thiếu rất nhiều mặt hàng. Lâu lâu ông lại phải kiểm tra để nếu cần thì đổ ra phơi vì sợ ẩm mốc. Ông vừa mở hũ táo tàu, bóc một nắm đưa ra chỗ sáng thì tình cờ trông qua cửa sổ thấy Hậu ngồi đọc sách dưới gốc cây bưởi đầu nhà. Ông sững sốt, quăng nắm táo vào lọ và chạy lao ra. Ông giằng lấy cuốn sách và gay gắt hỏi: "Mày học chứ có ngứ từ bao giờ? Ai cho phép mày học? Con này láo thật." Hậu đã chuẩn bị sẵn sẽ có ngày hôm nay nên đứng dậy khoanh tay đáp: "Thưa bố, con học từ 2 năm nay, anh Tân dạy chúng con, cả hai chị em chúng con cùng học ạ." Mặt ông lương tái mét cầm bệnh ra, hai mắt đỏ ngầu tức tối, ông cúi xuống, lật trang bìa nhìn cái tựa quận hảo, lòng giảm bớt căm phẫn phần nào, bởi đó là sách của Nam Đồng thư xạ. Ông hỏi: "Ở đâu ra những thứ này?" Hậu đáp: "Thưa sách cũ của anh Tân đem về cho chúng con mượn ạ." Ông Lương không nói gì, trả lại cuốn sách cho họ. Khi quay đi ông giận. Công dung ngôn hạnh là chính học anh học nói, mai kia về nhà chồng người ta khỏi khinh. Còn trai học chữ, còn gái học nết, nghe chưa?" Ông nói thế là vì tự thâm sâu, ông không thấy con gái biết đọc biết viết thì có lợi gì. Hậu mừng rỡ cúi đầu im lặng. Giả như đó là một cuốn tiểu thuyết thì Hậu đã lãnh ngay mấy cái tát, nhưng loại sách này ông lương không đến nỗi chống đối nên ông tha. Hậu vội chạy đi tìm duyên và kể lại. Cả hai hết sức vui mừng. Vì từ nay sẽ không phải nơm nớp lo sợ ông bố bất gặp. Tuy vậy, hậu vẫn dặn: "Này, bố không đánh tức là bố bằng lòng rồi, nhưng mà mình vẫn phải kính đáo nữa nha." Một ngày cuối thu, sau khi đã nắm vững tinh thần của hai em, Tân đưa về một người bạn học có cái dáng rắn rỏi và đầy nghị lực. Tân giới thiệu với cha mẹ, nói dối rằng người bạn ghé chơi để mượn Tân cuốn sách. Ông Lương chỉ đáp lễ xã giao, nhưng bà Lương thì mừng thầm trong bụng. Hai cô con gái chưa có bến nào chờ đợi. Biết đâu người bạn của thân chẳng là con rể tương lai của bà. Bà hy vọng như thế nên vội vã thúc giục các con áo quần tề chỉnh hơn mọi khi và dặn cả hai chị em phải hết sức giữ gìn ý tứ trước mặt người lạ. Bà nhắm hướng đó nhưng không hề biết hai con bà đều nhắm hướng khác, nhất là Hậu. Chờ dịp thuận tiện nghĩa là lúc ông bà Lương đi vắng cả. Tân mới gọi hai em ra đầu nhà, đứng dưới gốc cây bưởi và lăng chậm giới thiệu người bạn từ Hà Nội về. Tân nói: "Đây là anh Trần Khải, bạn học của anh. Vì anh hay nhắc đến hai cô nên anh Trần Khải muốn về gặp. Hôm nay nhân dịp bố mẹ đi vắng, anh để anh Trần Khải nói chuyện với các cô." Anh ra cổng, nhỡ bố mẹ về bất ngờ, hay có ai đến thì anh sẽ ho mấy tiếng làm hiệu. Dứt lời, Tân quay đi nhanh. Hai cô thấy hồi hộp lạ thường, hồi hộp vì trong đời chẳng mấy khi dám đứng nói chuyện với người con trai lạ ở nơi vắng vẻ như thế này. Và càng hồi hộp hơn nữa vì linh cảm thấy người bạn của anh mình từ Hà Nội về đây chẳng phải đơn thuần để mượn sách hoặc vì tò mò muốn làm quen với một trong hai cô, mà vì một sứ mạng nào đó cao cả hơn nhiều. Trần Khải nhìn quanh, thấy một khúc cây khô khá lớn nằm sát bờ tường, anh chỉ tay vào. Hãy cô ngồi xuống đi cho đỡ mỏi chân. Vừa nói anh vừa tiến lại trước, hai chị em dè dặt bước theo, Hậu bấm vai Duyên, Duyên đưa mắt nhìn Hậu. Cả hai cùng không thích tiện ngồi vì tất cả đều mặc váy, lơ lửng tới bắp chân, mà dĩ nhiên bên trong cái váy không có gì. Làng Hải Ninh hay đúng ra là gần như cả nông thôn miền Bắc, đàn bà con gái đều mặc váy đi chân đất, ngoại trừ ở các thành phố lớn đang dần dần thay đổi. Mô sao phụ nữ tân tiếng truyền sang mặc quần và vấn tóc chần nghĩa là dám dã tử. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net